Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh, tập 79. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 361, Đế Dương Mời. dạng Phong Hoàng này là cái gì? Thiên hạ đệ nhất đại quản gia, trong triều có thể hiệu lệnh Bách quang quyền khuynh triều giả, bên ngoài có thể điều lệnh tam quân, xua quân thiên hạ, chủ đến Tựa như đích thân của hoàng đế tới, quả thật chính là dưới một người trên dạng người. Có được quyền lực đỉnh phong chính là tập hợp quyền hạn của thừa tướng cùng với đại nguyên soái căn bản hợp thể của gia cát trường phong cùng với độc cô chiến thiên cũng chỉ của hoàng đế ở trên hắn. Thế nhưng nếu có người đạt được cái dạng quyền lực này, đoán chừng hoàng quyền cũng sẽ mất đi quyền lực. Đây không phải là tự mình chui đầu vào rõ, muốn đem giang sơn, chấp tay nhường cho người sao. Mí mắt của độc cô Chiến Thiên khẽ rung, giảng phần không hiểu, nhìn về phía hoàng đế. Gia cát trường phong cũng nhẹ dịnh cái giùm râu, liếc hắn một cái thật sâu, lông mài nhăn chặt. Lão đầu tử này không biết có tính toán gì không, vậy mà lại trao cho trác phàm quyền lực còn cao hơn cả tứ trụ. Bản thân là thừa tướng đế quốc, hắn tự nhiên hiểu trong lòng. Đế dường chi thuật, ngay tại ở chế hành chi đạo, Trong triều, hoàng đế sở dĩ có thể ngồi dưỡng phía trên ngự tọa, cũng là bởi vì hắn cùng với độc cô chiến thiên chế trụ lẫn nhau. Nhưng bây giờ, hắn lại đem một người ba ngày không gây chuyện, toàn thân khó chịu đau đầu, nâng lên cao như thế. Chẳng phải là để cho hắn càng thêm lớn lối, chẳng lẽ nói... Khẽ hiếp mắt một cái, da cát trường phong, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong lòng âm thầm cười lạnh. xem lão đầu tử thật sự là ngồi không yên muốn nhanh chóng đem con khỉ họ tôn này đẩy ra ngoài nháo loạn thiên không quấy đục đại cục Chà! mà lãnh vô thường da mặt mãnh liệt co rút trong lòng bất giác có một trận phẫn quốc Tùy hắn cũng đại khái đoán ra được một chút tâm ý trong lòng của hoàng đế nhưng mà vẫn còn một chút không phục hắn đảm nhiệm chức vụ đại quản gia tại đế dương môn danh hào thần toán tử Sớm gian vọng thiên vũ. Thế nhưng giờ khắc này, Danh hào thiên hạ đệ nhất đại quản gia, Thế mà lại rơi xuống trên đầu của Trác Phàm Mới ra đời kia. Cái này khiến cho hắn dạng phần không phục. tuy Trác Phàm tài trí xảo trá, Để cho hắn kiên kỵ ba phần. Nhưng mà luận tư lịch, Danh hào thiên hạ đệ nhất đại quản gia, Rơi xuống trên đầu của hắn mới đúng chứ. Trong lòng một trận phiền muộn, Lãnh vô thường, Hít sâu hai cái Hơi một chút bình tĩnh trở lại Nhưng mà hai mắt nhìn về phía trác phàm Vẫn có một chút đỏ lên Trong lòng ghen tị muốn mạng sao Ban thưởng áo choàng tử kim Hoàng đế khẽ dung tay Đạm mạc lên tiếng Lập tức có cận thị Bưng một cái mâm gỗ đi ra Phía trên đặt kiện áo choàng Màu tím thiêu kim tuyến Dù một tiếng đem áo choàng mở ra Chỉ thấy phía trên Thiêu một cái đầu kim long mà trên vị trí long trảo trừ bốn trảo bên ngoài loáng thoáng còn có nửa cái móng không có lộ ra phải biết số lượng long trảo trên hoàng bào chính là biểu tượng cho thân phận địa vị tứ trảo long là hoàng tử ngũ trảo long chính là thiên tử cửu ngũ chí tôn mà bây giờ trên áo choàng của trác phàm này lại có bốn trảo rưỡi chỉ thiếu chút nữa liền có thể biến thành ngũ trảo kim long thiên tử chi tôn phục sức mập mờ như thế nếu là lúc trước chắc chắn tuyệt đối không có được cho phép tồn tại thậm chí chính là cấm kỵ là điều mà đế dương không thể chấp nhận có hiềm nghi muốn soán dị cướp ngôi nhưng bây giờ hoàng đế thế mà lại đem một kiện áo choàng như vậy ban cho trác phàm lại chính là không bàn mà hợp cái danh hào thiên hạ đệ nhất đại quản gia kia địa vị của trác phàm chỉ dưới hoàng đế Nhưng lại ẩn ẩn phía trên bảy nhà cùng hoàng tử Cho dù là thái tử cũng tuyệt đối không thể so sánh được Trong mắt nhịn không được rung động Thái tử suy nghĩ một chút Dỗ giả tiến lên phía trước một bước dập đầu nói Khởi bẩm phụ hoàng Chuyện này cùng lễ chế không hợp Xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra Những người còn lại dỗ giả quỳ xuống bái lại Cùng hô lên Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra Đây là thánh chỉ, lui ra. Lạnh lùng, liếc mọi người một chút, quan đế đạm mạc lên tiếng, nhưng mà từng chữ nói ra trang ngập uy nghiêm, không thể làm trái, làm cho tất cả mọi người không khỏi rùng mình phát lạnh, cũng không có dám nói thêm câu nào. quan đế chính là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể chấp nhận để người khác định đoạt sao? Như vậy, tất cả mọi người đều biết đạo lý này, tự hiểu, còn nói tiếp, cũng chỉ là tự chuốt nhục nhã, thế là điều không có dám nói tiếp, lùi xuống. Về sau Trác Phạm thuận lợi mặc lên cái áo choàng này, phía trên bảy chữ Thiên Hạ Đệ Nhất Đại quản Gia. Có chữ Đại được thiêu kim quang rạng rỡ, chiếu vào trong mắt của mọi người ai ai cũng thấy đau, cũng để cho không ít người rung động trong lòng. Hiện tại Trác Phạm có được quyền quy vô thượng, ngày sau càng phách lối. nào có ai có thể nhắm vào hắn hiện tại hắn thế nhưng là tùy thời tùy chỗ có thể điều động hoàn thất quân đội trợ trận liếc nhìn nhau người của dược dương điện cùng với khoái hoạt lâm đều cười khổ lúc trước bọn họ không có đem trác phàm cùng lạc gia coi là chuyện to tác nhưng bây giờ lại trở thành một quái vật khổng lồ không cách nào rung chuyển sớm biết như thế lúc trước nên dùng toàn lực ứng phó tiêu diệt bọn họ Hôm nay không có rơi vào cục diện này. Để dường mồn, Thấy thế lại không nóng nảy, Bởi vì bọn họ biết, Đây bất quá cũng chỉ là hư chức mà thôi. Sau khi phong thưởng cho Trác Phạm, Hoàng đế phong thưởng cho nhóm cao tầng của Lạc Gia, Bất quá không có thưởng lớn như lúc trước. Cũng chỉ có một chút ý tứ, Để người khắp thiên hạ biết là cao tầng của Lạc Gia này, Có những ngày, Về sau đi bộ nhớ để mắt, Đừng có đắc tội với những người không nên đắc tội. Nhưng mà dù vậy, vẫn có một việc khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây kinh ngạc không thôi. Nhất là Dược Dương Điện cùng với Hoa Vũ Lâu, càng đã là cả kinh trận mắt hóc mồm. Nhị trưởng lão, trưởng lão đang phòng Lạc Gia lại chính là độc thủ Dược Dương, nghiêm tùng của Dược Dương Điện trước kia. Chuyện này khiến cho ngay cả hoàng đế cũng cảm thấy kinh dị. Hắn không phải là đã sớm chết trong tay của Trác phàm sao? Làm sao mà hiện tại thành trưởng lão của lạc gia liếc nhìn trác phàm một chút hoàng đế bật cười lên tiếng trác quản gia chiêu lừa gạt này của ngươi thế nhưng đem người trong thiên hạ giấu giếm đến bảy trăm năm hiện tại trên người của ngươi còn có bao nhiêu bí mật bệ hạ chớ diễu cợt bệ hạ thánh minh tại trước mặt ngài ta nào dám cất giấu bí mật gì chứ tất cả đều phơi bày ra cho thiên hạ trác phàm khẽ cười một tiếng khom người nói Hoàng đế cười cười lắc đầu Từ chối cho ý kiến Nếu tất cả lời nói của Trác Phạm Hắn điều tin Vậy hắn không phải là hoàng đế rồi Tiểu tử này một đầu âm mưu quỷ kế liền hoàng đế Cũng có một chút suy nghĩ không thấu Hiện tại nhìn thấy nhiều chuyện Không có thể tin như vậy xuất hiện Trong lòng hoàng đế Nhiều lên một tầng kiên kỵ đối với Trác Phạm Chẳng biết từ lúc nào Con cờ mà hắn tự nhận là thần thủ Bố trí xuống này Đã không có chịu sự khống chế của hắn Hy vọng cái bàn cờ này Có thể đi đến sau cùng Trong mắt lóe lên tinh hoàng Hoàng đế thầm than trong lòng Lại qua hai canh giờ Sau khi mà phong thưởng hoàn tất Đại điển sắc phòng chính thức kết thúc Hoàng đế cũng để cho các nhà Lui khỏi hoàn thành Các thế gia khom người lui ra Đối với lạc gia Càng thêm kính ngưỡng trong lòng Gia tộc này tuy vừa mới cất bước nhưng mà là một chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn. Muốn cao thủ có cao thủ, muốn luyện đan sư có luyện đan sư, mà tất cả đều là tồn tại tối cao nhất. Ngay cả đại quản gia cũng là quản gia siêu diệt những kẻ lõi đời như thần toán tử, bị phong là thiên hạ đệ nhất quản gia trác phạm. Dạng đội hình văn võ dạng toàn này, ngay sau phát triển quả thật không có thể kinh thường. Rất nhiều gia tộc thế tục sau khi mà trải qua lần đại điển sắc phong này đều là đang suy nghĩ muốn tìm tới nương tựa lạc gia nhất là khi mà nhìn thấy an bài trong lạc gia đại trưởng lão lại là lô dân thiên yếu nhất, nhị trưởng lão nghiêm tùng xếp sau rất nhiều cao thủ thần chiếu cảnh cũng đã xếp thứ tự ấn theo thực lực của các gia tộc còn lại hoàn toàn khác biệt cái này căn bản là hướng mọi người gửi đi một tín hiệu trọng yếu lạc gia là một gia tộc hữu hình người tới trước có được đại ngộ cao dù sao đưa than ấm vào ngày tuyết cùng dệt qua trên gấm cũng không phải là một chuyện điều này dẫn dụ tất cả mọi người tranh nhau chen lấn tìm đến nương tựa lạc gia không còn cái bình chân như vậy xem xét tình thế thế lực của lạc gia sẽ trong một thời gian ngắn nhanh chóng phát triển mà cách sắp xếp trưởng lão làm cho người khác chú ý như thế cũng chỉ của Lạc gia có thể làm được. Chính là gì? Đại quản gia Lạc gia Trác Phàm, một kẻ cường quyền, hắn an bài thế nào ai dám nói không? Sắp xếp không có theo thực lực như thế, nếu đặt ở một gia tộc khác, các trưởng lão sớm đã làm ầm ĩ lên. Cường giả luôn có cái tôn nghiêm đúng không? Thế nhưng tại Lạc gia tôn nghiêm nhầm nhọt cái gì? Ngươi dám cùng với Trác Phàm giảng tôn nghiêm, cái kia thuần túy tìm nhục nhã sao? Trác Phàm người đi theo trẫm. Trác Phàm đang cùng với người Lạc gia đồng loạt lui ra, lại đột nhiên bị thanh năm già nua gọi lại, quay đầu xem xét, đã thấy hoàng đế đang không có nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Hít sâu một hơi, Trác Phàm khẽ gật đầu, tựa hồ sớm nghĩ tới, liền đi theo hắn. Chỉ chốc lát sau, hai người liền tới lương đình trong ngự hoa diên ở hậu cung. Hoàng đế ngồi xuống một cái ghế đá Phất Tài chỉ chỉ thản nhiên nói: "Đây là chỗ mà Trẫm cùng với Tư Mã Tiên Sinh đánh cờ, ở chỗ này không phân quân thần, mời ngồi không cần câu thúc." Khẽ nhíu mày, Trác Vàm vẫn dưng ngồi xuống, tay kia cầm lên một quả mọng ở trong đĩa trái cây cắn một cái. "Cùng mẹ nó không câu thúc sao?" Trận Thị bên cạnh thấy vậy, gương mặt co rút một trận. "Hoàng đế bệ hạ, nói lời này bất quá chỉ là khách khí thôi, người nha còn coi là thật sao liền xem như tư mã thiên sinh kết bạn với bệ hạ nhiều năm cũng không có phóng túng như thế bất quá hoàng đế không thèm để ý cứ như vậy nhìn trác phàm cười giống như một lão nhân nhìn thấy tôn nhi từ ái an tường. trác phàm đại danh của người ta đã sớm nghe nói nhưng mà lần gặp mặt này hẳn là lần đầu tiên hoàng đế nhìn trác phàm riêng mép khẽ nhúc nhích cười nói hơi hơi gật đầu Các phàm từ chối cho ý kiến giữ im lặng bất giác nhìn không được cười lên hoàng đế tiếp tục nói lúc trước khi mà lần đầu nghe được tên người ta nghe từ tam hoàng nhi báo lại lúc đó hắn nói lạc gia có một vị quản gia thông minh tháo giác chống đỡ rồi trẫm không cần phải lo lắng trẫm cũng không coi đó là một chuyện to tát liền muốn chậm rãi bồi dưỡng tân sinh gia tộc này đến mức năng lực của ngươi, trẫm cũng không có để trong lòng Một quản gia của một gia tộc tam lưu lui bại Coi như thông minh tháo giác Có thể mạnh đến đâu Chỉ là xử lý chút chuyện nội trợ Ngay ngắn rõ ràng mà thôi Dù sao thì nhãn giới có hạn Cũng không có khả năng có triển vọng gì lớn Đúng không Hoàng đế như lãm nhãm việc thường ngày Nhìn về phía Trác phàm cười nói Trác phàm khẽ gật đầu Cũng không có phủ nhận Xác thực Trước khi mà nhìn thấy người, tất cả tin tức dựa trên bối cảnh gia tộc. Cái gọi là mong quyết định đầu. Một gia tộc liền biên giới phong lâm thành còn chưa có đi qua. Có thể có nhãn giới gì, lại có cái đại trí gì. Liền xem như hắn, đổi vị trí mà nói, đoán chừng cũng không có ngoại lệ. Ngay từ đầu cũng xem thường lạc gia cùng với tên trác phạm này. Bất quá, cũng chính vì nguyên nhân như thế, Tất cả mọi người xem nhẹ bọn họ cho nên buông lỏng cảnh giác. Mới để cho bọn họ thận trọng từng bước, có cơ hội để mà lợi dụng được. Nếu không mà nói, nếu ngay từ ban đầu U Minh Cốc hoặc gia tộc khác toàn lực ứng phó, đuổi tận giết tuyệt bọn họ. Đoán chừng bọn họ cũng đã sớm chơi xong rồi, làm sao có thể cường thế như hiện tại. Hết thảy, không có thể trách bất luận kẻ nào, cũng không có thể trách đám người U Minh Cốc ngu xuẩn. Bỏ mặt cho Lạc Gia đến bây giờ Chỉ có thể nói Trác phàm hắn là một cái dị số Mà cho dù là ai Cũng không có thể đoán trước được dị số Chương 362 Trải đường Thế nhưng sau đó ngươi tại Thanh Minh Thành Đã giết U quỷ thất Đã khiến cho Trẩm thật sự là chấn động Hít sau một hơi Quang đế ngửa đầu nhìn trời Khóe miệng nhẹ dở lên Tựa hồ rơi vào trong một hồi ức tuyệt đẹp. Lúc đó, trong đầu của trẫm chỉ có một ý nghĩ, chính là đường đường trí tinh thứ ba thiên vũ, là cố vấn cù mình cốc, thế nhưng nào lại chết trong tay có một người trẻ tuổi, không có danh tiếng gì. Kể từ đó, trẫm bắt đầu chú ý tới người, chỉ sợ khi đó, ngoại trừ trẫm còn có rất nhiều người cũng bắt đầu có hứng thú đối với người. Nghe được lời này, Các phàm không khỏi thầm than trong lòng một tiếng, lắc lắc đầu. vốn dĩ dự định ban đầu của hắn là một mực điệu thấp, chậm rãi phát triển thực lực miễn cho bị cường giả để mắt tới. Thế nhưng, cố tình lại có chuyện ngưng nhi, khiến cho hắn không thể không đứng ra đối mặt hết thảy. Lúc này mới xảy ra thêm cái chuyện u minh cốc đế quốc, phát lệnh truy sát, làm xáo trộn tất cả trình tự của hắn. Nghĩ như thế, hắn thấy bản thân Có vẻ không có bình tĩnh như hắn nghĩ Có khi còn rất xúc động Bất quá loại xúc động này Hắn cũng rất ưa thích Coi như là một loại tùy hứng Rất thoải mái Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn Hoàng đế ngửa đầu Khẽ cười một tiếng Vỗ vỗ bả dài quan nói Người không cần gì lúc trước tính sai Mà cảm thấy hối hận trẫm minh bạch Loại người ẩn nhẫn như ngươi, Tuyệt đối sẽ không sớm dựng nên cường địch như vậy Chỉ là vàng cuối cùng cũng sẽ phải phát sáng, hạt cát vĩnh viễn không có che giấu được ánh sáng lộng lẫy của Kim Cương. Coi như là người không muốn, loại sự tình này cũng rất nhanh phát sinh. Chỉ bất quá, ánh sáng của khối vàng này cũng có một chút quá chướng mắt, đôi mắt già nua của trẫm cũng sắp bị ngươi làm cho mù rồi. Ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, hoàng đế tiếp tục nói, về sau, Trái tim yếu ớt của trẫm vừa mới ổn định một chút, nhưng mà không qua mấy tháng truyền tới tin ngươi đại náo qua Vũ lâu, còn giết trưởng lão của ba đại thế gia. Lần này, quả thật, đã đem trẫm dọa sợ không ít rồi. Trẫm muốn giúp đỡ cho Lạc Gia, Bình Định, các thế lực ở khắp nơi, nhưng mà cũng bởi vì ngươi, khiến con gà con của trẫm vừa mới bồi dưỡng lên, xém chút nữa đã bị sói quan ngậm đi, thất bại trong gan tất. lúc đó chậm vô cùng lo lắng suy nghĩ xem có nên từ bỏ các ngươi hay không xin lỗi bệ hạ tiểu tử lỗ mãn hại bệ hạ xém chút uổng phí tâm quyết thật sự là hổ thẹn trác phàm đứng lên hơi hơi khom người ôm quyền nói nhưng là trong lòng lại từ chối chọi kiến Hoàng đế nói chuyện với hắn nhìn như là thành thật với nhau nhưng mà lại không có một câu nói thật tùy hắn một mực nói về chế hành chi đạo Nhưng mà nhìn vào hành động quán hôm nay, làm gì có nửa điểm ý tứ muốn quản thúc, rõ ràng muốn gây chuyện. Mọi thứ đều phải nhìn xem hắn làm thế nào, đừng có chỉ nghe hắn nói. Đây là nguyên tắc xử sự, sự nhiều năm về trước, Trác Phàm đã dạy cho Lô Vũ Đình, chính hắn tự nhiên cũng càng có tâm đắc. Cho nên thật giả, trong những lời của Hoàng đế nói, trong lòng hắn rõ như gương sáng, tuyệt không có dễ dàng trúng kế như vậy. nhìn hắn thật lâu trong mắt của hoàng đế lóe lên một đạo tinh hoàng cơ trí nhưng mà lại khoát khoát tay cười to không ngại dù sao thì cũng đã qua rồi mà cũng kể từ đó trẫm mới phát hiện hoàng nhi nói không sai ngươi xác thực có năng lực xuất chúng nếu không hạng ngừa vô năng sao có thể náo ra một cái động tĩnh lớn vậy chứ cho nên lúc đó trẫm đã đưa ra một quyết định lớn mật cấp tốc Điều đọc cô lão nguyên soái Gấp rút tiếp diện phong lâm thành Người có biết tại sao không Bệ hạ đối với lạc gia Ân sủng có thừa Trác phàm cảm động đến rơi nước mắt Trác phàm mới vội dàng cúi đầu Cung kính nói Chậm rãi lắc đầu Quang đế cười thần bí nói Không trẫm không phải là gì lạc gia Mà chính là gì muốn bảo toàn người Trác phàm sợ hãi Không dám nhận Người không có gì không dám nhận ngươi của thực lực này trẫm rất là thưởng thức mà về sau tất cả mọi chuyện cũng đã chứng minh quyết định điều khiển trăm dạng đại quân bảo vệ một người của trẫm lúc trước là đúng ngươi làm việc chưa có từng để trẫm phải thách vọng qua. hùng hằng dỗ dỗ đầu dai của trác phàm hoàng đế không hề keo kiệt lên tiếng tán thưởng trác phàm một mực cúi đầu không có nói lời nào hoàng đế khẽ nhíu mắt nhìn chăm chăm hắn không thả Sau cùng tiến vào chính đề. Trác Phàm chấm mời ngươi đến đây. Thật ra còn có một chuyện muốn thương lượng. Mời bệ hạ phân phó. Trác Phàm bái nói. Người cảm thấy vị trí thừa tướng đối với người thế nào? Thân thể không khỏi lạnh rung. Trác Phàm kinh hãi trong lòng. Một mặt là mê hoặc Nhìn về phía hắn. Bệ hạ, đế quốc không phải đã có gia các thừa tướng quản lý sao? Vì sao mà... Tam đại trí tinh bên trong đế quốc, u quỷ thất, chỉ giỏi âm mưu quỷ kế, không lên được mặt bàn. Lãnh du thường tuy là có tài, nhưng mà khí lượng nhỏ hẹp, thiếu mất bá lực. Và các thừa tướng là một người thích hợp nhất. Hắn cũng tại dị mấy chục năm, một mực làm không tệ. Chỉ là hắn cũng chống trẩm, đều đã già rồi. Chẳng lẽ nói, chờ đến khi mà trẩm vĩnh biệt cõi đời, chỉ lưu lại một đám lão nhân phụ chính, xiết cái đuôi cho hậu nhân sao chỉ sợ chuyện này không chỉ của trẫm không tình nguyện mà ngay cả hậu nhân cũng sẽ không đáp ứng hơi nhíu mày, các phàm đã minh bạch ý tứ của hoàng đế hắn rõ ràng đang trải đường cho nhi tử của hắn tân nhiệm hoàng đế phải biết một khi mà hắn quy thiên tân hoàng đăng dị căn cơ bất ổn gia cát trường phong lại là một kẻ già đời quyền khuynh triều giả một bụng tâm cơ Ba tên nhi tử kỳ của hắn Ai có thể là đối thủ của lão gia quả kia Đến lúc đó Nhất định cục diện quân yếu thần mạnh Thiên vũ này Sẽ còn là cổ vũ gian gia sao Khẳng định phải đổi chủ Thế nhưng các phàm hắn Không giống vậy Trong triều nếu không có căn cơ Coi như là tân hoàng đăng dị Thế lực của như thế nào Cũng sẽ mạnh hơn hắn Kết quả chính là quân mạnh thần yếu Dễ dàng bị tân hoàng nắm giữ mà đổi lại một chút phụ tá tân quân quản lý quốc gia trát phàm vốn cũng thông thạo dù sao có thể đem cái tam lưu thế gia trong thời gian ngắn ngủi không có đến 10 năm kéo lên thành đứng đầu ngự hạ bát gia cũng đủ để chứng minh năng lực của hắn không phải là cường hãn bình thường cho nên hoàng đế tìm hắn làm đại thần phụ tá tân quân thật sự đã cân nhắc đến mọi thứ nhìn chằm chằm hắn hoàng đế chầm chậm nói đát phàm một đường đi tới của ngươi trẫm vẫn luôn nhìn đến năng lực của ngươi không hề kém gia cát trường phong thậm chí còn hơn lúc mà hắn bằng tuổi của ngươi vẫn chỉ là một con mọt sách không rành thế sự ngươi mạnh hơn hắn nhiều trẫm tin tưởng trong tương lai ngươi sẽ trở thành một người đứng đầu của tứ trụ xuất sắc hơn hắn thừa tướng chi tôn tạo phúc thiên vũ trẫm sắc phòng người, danh hào thiên hạ đệ nhất đại quản gia, cũng là để cho người giúp trẫm quản lý tốt quốc gia này. ánh mắt của hoàng đế vô cùng chân thành. Trác phàm khẽ nhíu mắt, tuy nhìn không ra thật giả, nhưng mà hắn hiểu được, hoàng đế nhất định còn có mục đích. liền thẳng thắn làm rõ nói, Thế nhưng bệ hạ, ngài hẳn cũng biết, ta có lâm hồn quấn thân, Để cho ta lưu lại trong triều sẽ không có gây ra xung đột cho hoàng thất sao? Tuy trác phạm nói rất quyển chuyển, nhưng thật ra ý tứ cùng với hoàng phủ thanh thiên lúc trước cũng không có sai biệt lắm. Lão tử cũng là cái gọi thiên mệnh sở quy, là dương giả trong tương lai. Chẳng lẽ ngươi nhà không sợ ta đoạt giang sơn của ngươi sao? Bất giác, cười lớn lên một tiếng, hoàng đế tỏ vẻ thản nhiên, không ngần ngại chút nào. địa mạch long hồn bất quá cũng chỉ là linh vật thiên địa tổ tiên hoàng thất đem nó trấn áp bất quá là gì muốn bảo vệ thiên vũ ta dạng lý hà sơn mưa thuận gió hòa quốc thái dân an bản thân không có đại biểu cho cái gì nếu không vì sao mà chúng ta lại để cho đế dương môn trấn thủ tỏa long thành chẳng lẽ không sợ bọn họ đem long hồn chiếm làm của riêng đoạt giang sơn của ta sao hơn nữa hoàng phủ thành thiên không phải là có thân long hồn tự xưng là thiên mệnh sở quy cuối cùng không phải là chết trong tay của ngươi sao thiên mệnh cho tới bây giờ đều nắm giữ trong tay của chính mình hậu bối tôn tử quyết chí tự cường chăm chỉ yêu dân thiên vũ tự nhiên quốc thái dân an bách tính giàu có hậu bối tử tôn bất hiếu xa qua dâm đảng làm sao có thể bảo vệ thiên vũ ta trường trì cửu an Cho nên, thiên mệnh thật sự cũng chỉ là hư vô thôi, nếu trẫm tin tưởng vào nó, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được, cần gì phí sức như thế chứ?" Trác Phàm khẽ gật đầu, hoàng đế nói câu này quả thật cùng mẹ nó cô lý đó, khiến cho hắn không thể không tin, còn trong lòng của hoàng đế đến cùng có tin hay là không, vậy thì hắn không biết. Trầm ngâm nửa ngày, Trác Phàm ôm quyền, bệ hạ Xin cho ta suy nghĩ thêm một trận. Cũng được, trước là nghĩ kỹ sao làm. Nhưng mà Trẫm thật sự hy vọng, ngươi có thể gì đế quốc mà hiệu lực, không phụ lòng của Trẫm, phong cho ngươi thiên hạ đệ nhất quản gia." Khẽ gật đầu, hoàng đế cười nói, vẫn như cũ chân thành như thế. Cho dù là trát Phàm nhìn thấy không nhịn được âm thầm cảm khái, nếu như tất cả những lời của hoàng đế nói hôm nay đều là nói dối. Vậy thì hắn đừng có làm hoàng đế nữa Đi làm ảnh đế đi Về sau Hai người trò chuyện thêm vài câu Trác phàm không người cáo lui Nhìn cái bóng lưng của hắn dần dần biến mất Hoàng đế cuối cùng Lộ ra một nụ cười quỷ dị Tiếng xé gió vàng lên Hai đạo thân ảnh già nua Xuất hiện bên người của hoàng đế Chính là hộ rong thần vệ Phương Thu Bạch cùng với Tư Mã Huy Sau khi hai người Hướng hoàng đế bái hạ một cái Tư Mã Huy liền dẫn đầu nói Khởi bẩm bệ hạ Công chúa đang toàn trở về Vĩnh Ninh này Thật sự là một khắc Cũng không có làm cho trẫm bớt lo Lần này mà nếu không phải trác phạm Kịp thời xuất hiện nha đầu này gặp chuyện lớn rồi Phung ra một ngụm trọc khí thật dài Trên mặt của hoàng đế Hiếm khi lộ ra vẻ may mắn Có thể thấy được Hắn đối với nữ nhi này coi trọng cỡ nào Phương Thu Bạch Thở dài một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ không ra, trác phàm này chỉ có mấy ngày không thấy, liền phải lao mắt mà nhìn. Hiện tại thực lực của hắn chỉ sợ sẽ siêu diệt chúng ta, tiểu quái vật này. Nào chỉ là một tiểu quái vật, quả thực chính là một cái gia cát trường phong, thần chiếu đỉnh phong, văn võ dạng toàn, thực sự quá nguy hiểm. Mắt khẽ hiếp lại, hoàng đế bất giác ho kịch liệt. cận thị đáp ứng một tiếng liền đem giấy bút chuẩn bị đầy đủ hoàng đế ở trên cái tờ giấy trắng vừa cứng cáp vừa hữu lực viết lên mấy cái chữ lớn lại chính là tên của ba vị hoàng tử nhìn ba cái tên quen thuộc kia trong mắt hoàng đế hiện lên một vẻ phức tạp nhưng cuối cùng trở nên kiên định thản nhiên nói tường thuật lại cho trẫm thật kỹ cái tình hình bên ngoài lúc nãy nhất là phản ứng của ba người bọn họ dần Phương Thu Bạch gật đầu một cái liền một năm một mười đem chuyện xảy ra ngoài thành nói lại một lần. Hoàng đế trầm năm nửa ngày cầm lấy cây bút chu sa dừng lại trước tên thái tử thì thào lên tiếng. Lão đại tính cách trầm ổn đối xử với mọi người khéo đưa đẩy tôn sùng tổ quấn ngược lại minh quân chi tư. Hoàng đế một bên nói một bên vẽ dài cái dòng đằng sau tên hắn. Thế nhưng Sau khi mà vẽ lên ba cái dòng đó, đột nhiên nhướng mày thở dài. Thế nhưng, ngươi lại nghe nói như vậy làm gì? ngoan cố không có thay đổi, tất sẽ bị người lừa vào hố. Bất đắc dĩ lắc đầu, hoàng đế sau cùng vẽ một chữ ít. Sau đó, đi tới trước tên của lão nhị, vẽ hai dòng. Lão nhị dũng mãnh thiện giao, làm việc quyết đoán có giả tâm, nhưng mà tính cách lỗ mãn, tranh ăn với hổ, sớm muộn gì, cũng sẽ bị dùng làm vũ khí. Quan Đế liền quạ ra cái chữ ít, tức giận đến riềm mép rung rung. Lão nhị này không có tác dụng lớn. Sau cùng hắn đi tới trước tên lão Tam, chân chiều một chút, lại vẽ một cái dấu hỏi, liền ngừng bút. Bệ hạ làm sao? Phương Thu Bạch sững sờ không có rõ ràng cho lắm. Chậm rãi lắc đầu, Quan Đế đạm mạc lên tiếng. Trẫm biết ngươi là người hướng về lão Tam. Bất quá đứa con thứ ba này của trẫm Còn cần phải quan sát một trận thật tốt mới được Riêng lão Tam này trẫm cũng có một chút xem không hiểu Nếu không trẫm tân tân khổ khổ trái đường cho bọn hắn Kết quả gặp phải đứa con bất hiếu Đem thiên hạ điều thua sạch trẫm thế nhưng Chết cũng không có nhắm mắt Thở dài Trong mắt của hoàng đế tràn đầy buồn bã Hắn hiện tại là hy vọng Trong ba đứa con trai của hắn Chỉ cần có một đứa, có một lòng dạ như là trác phàm, liền có thể yên ổn truyền dị. mươi 363, chạm tay có thể bỏng. Bàn thống lĩnh, tại hạ là cổ gia phía Tây Thành, từ lâu đã ngưỡng mộ quy danh của Lạc Gia, muốn bái kiến tiểu dương gia, hy vọng ngài có thể thông báo cho một tiếng. Một vị công tử trẻ tuổi, tướng mạo đường đường, đang đứng trước một cánh cổng nguy Nga, không người bái thật sâu về phía bà Nghĩa nhìn qua cực kỳ thuận theo thế nhưng hắn vừa dứt lời liền đã bị đá một phát vào lưng đem hắn hùng hăng đá ra ngoài một nam tử nhìn có một chút hèn mọn khinh thường phun ra một bãi nước miếng khinh bỉ nói một gia tộc tam lưu cũng muốn trèo lên cành cao lạc gia người cũng xứng sao tiếp theo người kia liền dùng cái vẻ mặt nịnh hót nhìn về phía bà Nghĩa Xuất ra một bình sứ nhỏ, ứng ngực nghiêm mặt nói Tại hạ là bạch gia tại lãnh phong thành Hy vọng có thể may mắn được thu về dưới trướng của lạc gia Tùy ngài sai phái, chỗ này có một bình ngũ phẩm linh đan Thiên dân đan, có thể trợ giúp cho ngài đột phá thiên quyền cảnh Một chút tâm ý, xin mời Bà một tiếng Thế nhưng chưa có nói xong, một bàn tay thô to Không biết cái chỗ nào thò ra đập vào trên mặt hắn, nhất thời đem hắn đập bay ra ngoài hơn ba thước, một bên má sớm ra sưng dù. Ngẩng đầu nhìn qua, đã thấy người kia là một lão giả chính nghĩa lẫm nhiên, hai con người lãnh ngạo, rạng rỡ tinh quang, quán hận nói: "Bạch gia tại lãnh phong thành, chỉ là cái hạng giá áo túi cơm, trước kia chính là gia tộc phụ thuộc u minh cốc, hiện tại thế mà dám tìm tới nương tựa Sương Bình Dương?" Có phải là muốn làm gian tế không? Lão Phu là dương gia tại bán Hải Thành Tuyệt đối không cho phép Loại chuyện du sĩ như vậy Phát sinh dưới mắt của Lão Phu Nói xong Lão giả kia ngạo nghễ đi vào trong Một bên vừa đi Còn một bên quy động ống tay áo Một mặt nghiêm nghị nói Lão Phu thề sống chết bảo vệ lạc gia Tuyệt không có để bất luận chỗ trống nào Cho bọn tiểu nhân vô lại chui vào Đột nhiên có một tiếng giang trầm truyền ra, lão giả kia bỗng nhiên dừng lại, bất giác khẽ giật mình. lão giả cúi đầu nhìn qua, nhìn thấy một bàn tay to đang đặt trên ngực của hắn. bàn thống lĩnh lạnh lùng nhìn hắn, tà dị cười một tiếng. ta có cho ngươi vào sao? tiếng nói vừa dứt, bàn tay kia liền mãnh liệt dùng sức, nhất thời đem hắn ném ra xa hơn 10 thước, mặt mày sám xịt, lão giả kia đứng dậy. đầy bụng quỷ khuất mắng to ngươi làm sao mà ngang ngược không nói đạo lý như vậy nói động thủ đã động thủ rồi lão phù không phải vừa bắt gian tế cho các ngươi sao ý ngươi nói là người hồi nãy sao khẽ nhướng mày một cái bàn thống lĩnh vì cười ra tiếng lạc gia của ta không thu hắn thì tính là gian tế cái lông á nghe được lời này lão gia kia liền ngửa mặt lên còn đang muốn cãi lại nhóm người phía sau dĩ nhiên đã sòng tới lúc này đem hắn bao phủ trong biển người có người còn sợ hắn nổi lên cùng với bọn hắn cạnh tranh cũng không quên đạp choáng hai cước khiến choáng trong nhất thời dậy không nổi xú lão đầu cái con mẹ ngươi ngươi bớt cậy già mà lên mặt đi thừa cơ muốn lợi dụng sơ hở muốn ôm bắp đùi của lạc gia dương gia các ngươi vẫn còn non lắm Đúng vậy, bớt ở chỗ này mà gây dướng bận đi, phương gia chúng ta đã thề nhất định làm đầy tớ cho Lạc Gia. Các ngươi cũng chớ có tranh giành cùng ta chứ. Bàn thống lĩnh, chỗ ta có một kiện gia truyền, tứ phẩm linh binh muốn dâng lên, kính xin ngài có thể thông báo cho ta một tiếng. Hơ, tứ phẩm linh binh cũng dám cầm ra, ngươi cho rằng Lạc Gia đường đường đứng đầu ngự hạ bát Gia thiếu cái thứ đồ chơi con nít sao? Bàn thống lĩnh, Chủ ta thật là có thiên tài địa bảo lục phẩm đó, mong ngài trước mặt của tiểu dương gia thay ta nói tốt vài câu nhận lấy chúng ta đi. Trước một tòa nhà to lớn, có một đám người đang từ bốn phương tám hướng chạy tới, đông như trễ hội. Bên trên treo bản hiệu, khắc lấy bốn chữ, xương bình dương phủ, cứng cáp có lực. Đây chính là dương phủ hoàng đế ban cho Lạc Dân Hải tại Đế Đô, cũng là nơi ở của Lạc Gia tại đây. Bởi vì lạc gia, đại điển sắc phong Nhận được phong thưởng vô cùng lớn Lại lực áp đế dương môn Đứng đầu bảy nhà Trở thành đầu lĩnh chân chính của tám nhà Cho nên các thế tục gia tộc Như cỏ đầu tường Ngã theo các phía Liên mới vội dạ đến đây Tiếp kiến tiểu dương gia Muốn sớm có thể ôm bắp đùi ngôi sao mới Đang dần dần bay cao lên này Bất quá Bởi vì nhân số quá nhiều trát phàm lại chưa có trở về Lạc dân thường liền để cho bàn thống lĩnh bọn họ ở bên ngoài. Thế nhưng, những người này vẫn như cũ, mặt dày mày dạng, một mực dây dưa không có rời đi. Một bộ như là muốn cùng với Lạc gia, cùng tồn cùng vong Bàn thống lĩnh nhìn thấy hết thảy, trong lòng âm thầm cười lạnh. Nếu tại cái thời khắc Lạc gia gặp nguy nan những người này mà làm như thế, hẳn nhất định cảm kích dạng phần. Nhưng bây giờ, một đám nịnh hót. Bỗng nhiên có một tiếng kinh nghi vang lên sau khi mà Trác Phạm hỏi thăm nội thị tại Hoàng Thành, nơi Lạc Gia đặt chân mới tìm được đến chỗ này. Thế nhưng khi mà đến đây nhìn thấy một biển người đông nghìn nghịch như thế liền không khỏi sửng sờ hai giây. Sau đó hắn liền hiểu được bất đắc dĩ cảm thán, thật sự thoái đời nóng lạnh. Thiên hạ đề nhất đại quản gia Trác quản gia không biết là ai vừa nhìn thấy trác phàm kích động đến mức ngay cả lời nói không lưu loát hét to lên một tiếng tiếp theo ánh mắt của mọi người liền sáng lên ao ào tiếng về phía trác phàm trác quản gia xin hãy thu nhận chúng ta đi gia tộc của bọn ta nhất định trung thành tuyệt đối với ngài tuyệt không có ai lòng đâu trác quản gia đừng có nghe hắn nhận lấy cô ta đi đám người như sống thần mãnh liệt mà tới tất cả mọi người tranh nhau chen lấn, da mặt nhịn không được co rút lại Trác phàm bất đắc dĩ lắc đầu đồng tử bên phải lóe lên cái dần sáng màu vàng ống liền biến mất không minh thần đồng để nhất trọng thay hình đổ dị thân ảnh của Trác phàm biến mất đợi đến khi mà lần nữa hắn xuất hiện đã đi đến bên người của bàn thống lĩnh cản bọn họ lại không buồn liếc nhìn bất luận kẻ nào Trác phàm trực tiếp đi vào bên trong Bàn thống lĩnh nhếch miệng cười một tiếng gật đầu nói Người yên tâm đi, không ai vào được. Những người cuồng nhiệt kia thấy trác phàm đang bị bọn họ bao dây đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt đã xuất hiện tại cửa chính không khỏi cả kinh trợn mắt há mộm. Đây chính là thực lực của trác quản gia Lạc Gia thật sự quá ngu bức. Mà một số nữ nhân càng thét lên Ôi trời, quá tuấn tú luôn trác phàm Ta muốn sinh con cho ngươi. Cứ thế, mọi người một lần nữa phóng về phía dương phủ. Cáo biệt cái đám phần tử cù nhiệt kia, trát phàm theo cửa lớn đi vào bên trong. Bên tai vẫn như cũ, có thể nghe tiếng thét chói tai từ ở phía ngoài cửa lớn, bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại lạc gia quả nhiên chạm tai có thể bỏng, vô luận từ trên xuống dưới hay là từ trong ra ngoài. Đối với lạc gia, đều là nhất trí tôn sùng. Đây là mục đích ban đầu của hắn khi kinh doanh lạc gia, nhưng mà hiện tại hắn lại ẩn ẩn cảm thấy lo lắng. Cái gọi là khổ tận cam lai nhưng ngược lại thái cực cũng sẽ phủ tới. Hiện tại bọn họ tại toàn bộ thiên vũ sát thực rất đỏ, thậm chí đỏ bừng bừng, nhưng mà chẳng mấy chốc sẽ biến thành đen, giận rủi cũng sẽ tới. Vậy đại khái cũng là kết quả mà lão hoàng đế muốn nhìn thấy nhất đi. Trong mắt, lóe lên một đạo tinh quang, Trác Phạm cười lạnh. Bất quả đáng tiếc, đại quản gia của Lạc Gia là Trác Phạm ta, không thể thuận theo tâm ý của người được. dáng cờ thiên hạ này không chỉ có một mình chấp tử, mà còn có ta nữa đó. Nghĩ như vậy, Trác Phạm ngạo nghệ ưỡn ngực, đi vào bên trong, chỉ lát sau liền đi tới trước sảnh tiếp khách. Ở nơi đó, ngoại trừ Lạc Dân Thường cùng với Lạc Dân Hải, Còn có một số lão bằng hữu đang chờ Chính là nhóm người của tìm Long Cát Kiếm hậu phủ cùng qua vũ lâu Trác Phạm Người cuối cùng cũng đã trở về rồi Mọi người chờ ngươi đã lâu Thấy Trác Phàm xuất hiện Lạc dân thường lập tức giọt ra Tự nhiên cười đón nói Trác Phạm cười nhạt một tiếng Từ chối cho ý kiến Khi mà đi vào phòng khách Hướng các vị gia chủ ôm quyền cười nói Xin lỗi trở về quá muộn Chủ yếu là cái lão già kia miệng quá nát. Bằng không, ta đã trở về từ sớm rồi. Làm sao có thể để cho các ngươi chờ thời gian dài như vậy? Gương mặt nhịn không được. Co lại, bọn người của Long Vật Phi vừa muốn mở miệng khách khí một tiếng. Trong nhảy mắt, bị nghẹn lại. liếc nhìn nhau, trong miệng đều là đắng chát. Trong thiên hạ này, dám gọi đế dương thiên vũ là lão đầu nhi, còn nói là miệng hắn nát. Đoán chừng, Cũng chỉ của vị trác quảng gia, không sợ trời, không sợ đất này thôi. Đám tiểu bối Long hành dân cùng tạ thiên thương đi theo, nhìn lẫn nhau, không có nói gì. Bọn họ hiện tại đều có một chút khó xác định. Trác Phàm có phải là người có cùng bối phận với bọn họ hay không? Lấy tuổi tác mà nói, bọn họ hẳn là người có cùng bối phận. Thế nhưng trên lệch làm sao mà lớn vậy? Người ta ngu bức hò hét, làm việc tùy ý, không cần để người nào vào trong mắt. Còn chúng ta làm sao mà phải cẩn thận từng ly từng tí, cụp lại cái đuôi đối nhân xử thế. Máu chốt, địa vị của người ta hôm nay đều là tự mình dốc sức làm ra. Bọn họ hưởng thụ tổ tông che chở, thế mà so ra còn kém cả người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Chênh lệch trong đây thật sự là cách nhau một trời một vực rồi. Vừa nghĩ đến đây, các vị thiếu niên anh hùng hào kiệt Liền một trận tinh thần sa súc Mà sắc mặt của lạc dân thường Cũng có một chút mất tự nhiên Hung hăng nhéo hắn một cái sẵn giọng. Về sao Ngươi có thể nói chuyện một chút ý tứ hay không Sao lại có thể bôi nhỏ Hoàng thượng như thế Không muốn sống nữa sao Thế nào chẳng lẽ ngươi còn sợ Long các chủ bọn họ mật báo sao Long mày bất giác Nhướng lên một cái Trác phàm nhìn về nhóm người của Long vật phi Cười đùa nói Nhóm người của Long Vật Phi dội dàng khoát khoát tai, tỏ thái độ: "Nào dám chứ, trác huynh đệ nói đùa sao có thể như thật chứ?" Liếc nhìn bọn họ một cái, Trác Phàm bật cười lớn. "Thật ra Trác Phàm ta nói chuyện không có chú ý nhiều như vậy, nhưng mà cũng không phải là người ngu, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Vừa rồi ta sở dĩ dám trước mặt của các ngươi trêu chọc hoàng đế, ắt có niềm tin các ngươi sẽ không có nói ra." tựa như lúc trước ta nói với các ngươi các ngươi giúp đỡ ta 10 năm về sau lạc gia sẽ thành núi dựa lớn nhất cho các ngươi hiện tại vẫn chưa là 10 năm lạc gia thế nhưng đã là một gia tộc duy nhất có thể chống đỡ đế dương môn nếu lạc gia ngã các ngươi còn có đường sống sao cho nên hiện tại chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi thần các ngươi làm sao có thể bán đứng ta ta cũng tin tưởng các ngươi nhất đúng hay không Trác phàm đột nhiên cười to, trong tươi cười, theo từng tia từng tia quỷ dị. Nhóm người của Long Vật Phi liên tục gật đầu, liên tục xương phải. Hiện tại, nhóm bọn họ trước mặt của Lạc Gia ngược lại có một chút xấu hổ. Dù sao thực lực của Lạc Gia bây giờ đã dược xa bọn họ rồi, mà trong tương lai, càng ngày càng mạnh, dược bọn họ 180 con phố cũng không có nhất định. Người ta thế, nhưng mà trong vòng 10 năm, Đạt đến độ cao, bọn họ dùng ngàn năm không có đạt đến, còn có cái gì không làm được. Cho nên, hiện tại khi mà đối mặt với lạc gia, những thế gia lâu đời như tìm long cát. Ngược lại, có một loại cảm giác như đang đối mặt với đế vương môn. Mỗi lần động một ngón tay của người ta đều khiến cho bọn họ nôm nớp lo sợ. Nhất là khi đối mặt với trác phàm càng là như vậy. Lúc này, bọn họ mới phát hiện tương ứng với thực lực. Cổ khí thế dương giả của Trác Phạm quả nhiên so với hoàng phủ thiên nguyên cùng lãnh vô thường đáng sợ hơn rất nhiều. Tựa hồ nhìn ra tâm tư của bọn họ Trác Phạm cười nhạt một tiếng khoát tay một cái nói Mọi người không cần quá khẩn trương chúng ta thế nhưng là lão bằng hữu cùng chung hoạn nạn Lạc gia không có làm ra loại chuyện dông ân phụ nghĩa kia chúng ta khác với đế dương môn ở sau lưng của chúng ta Các ngươi tuyệt đối an toàn, không cần sợ hãi, ngày sau chúng ta lớn mạnh gây bất lợi cho các ngươi. Đúng rồi, vì sao mà không thấy sở lâu chủ? Tựa hồ muốn làm hòa quản không khí, tựa hồ như thật sự không biết, các phàm tiện miệng hỏi. Thế nhưng lời vừa nói ra, sắc mặt của nhóm người mổ mổ lại trông nháy mắt, trở nên không có được tự nhiên, ấp à ấp úng, không nói được một chữ. Chương 364 Lam Hải Mị ảnh Dực Chuyện gì đã xảy ra Khẽ châu mài nội tâm của Trác Phàm bất giác siết chặt Mổ mổ Vội dả khoát tay cười khan nói Trác quản gia không cần phải lo lắng khuynh thành nàng Nàng bất quá đang bí hoàng thôi Không có quan trọng Bí hoàng sao Bách gia tranh mình đã kết thúc Lúc này lại là một thời điểm khẩn yếu Khi tám nhà tranh phòng Nàng thân là tổng lâu chủ Bế cái gì quan Trong mắt hơi rộng một chút Trác phàm chăm chú nhìn đám người mổ mổ Đã nhìn ra các nàng mất tự nhiên Trong lòng bất giác trầm xuống Minh bạch nhất định Là đã xảy ra cái chuyện gì Thế nhưng không có đợi hắn tiếp tục hỏi Tiếng thét như là chuông dở Của lão bàng đột nhiên vang vọng bên tai của tất cả mọi người Thái tử điện hạ Tam hoàng tử điện hạ đến Không khỏi giật mình Bọn người của Long Vật Phi liếc nhìn nhau, lại đều là đầy vẻ kinh nghi. Thái tử điện hạ này luôn luôn theo tổ quấn, rất ít khi mà cùng ngự hạ gia tộc lui tới. Thế nhưng mà lần này, như thế nào công nhiên chống lại giáo quấn của bệ hạ, đến đây để tiếp kiến đệ bác thế gia lạc gia chứ? Mẫu mẫu cao mài, liếc nhìn sang đám người trát phàm một chút, âm thầm phỏng đoán. Xem ra hoặc đáng cảm thấy vị trí của mình bị uy hiếp, không thể không có tìm kiếm diện thủ. Hoặc là tình thế của lạc gia các ngươi hiện tại quá tươi sáng, khiến cho hắn đường đường là thái tử cũng muốn hưởng ké một chút. Nhẹ nhàng chơi đùa đầu mũi, trong mắt của trác phàm rạng rỡ tinh hoàng, thì thào lên tiếng. Lần đầu ta nhìn thấy vị thái tử này liền có một loại cảm giác. Người này tuy là lễ độ, đấu nhân xử thế đều rất thỏa đáng. Nhưng mà đối với bất kỳ thế lực nào, đều là điểm đến là dừng. Bụng dạ cực sâu Hắn sẽ không có tùy ý Bị cuốn vào trong tranh đấu giữa các phe phái Thuộc về cái loại hình Lão hồ ly Bình chân như vậy Bất quá lần này Hắn lại chủ động lấy lòng của chúng ta Rút ngắn quan hệ Khẳng định là có ẩn tình Trước mắt cứ gặp mặt rồi nói sao Đám người của mẫu mẫu nghe thế khẽ gật đầu Trác phàm hành sự cai độc Gặp chuyện không có sợ hãi Khiến cho bọn họ mười phần kính nể Trác quản gia Thái tử Điện Hạ tự mình đến tiếp kiến Lạc Gia, có lẽ có chuyện muốn thương lượng. Chúng ta ở chỗ này không có tiện đâu, trước hết cứ tạm thời né một chút đi. Tạ khiếu Phong suy nghĩ một chút, nhìn về phía Trác Phạm nói. Trác Phàm khẽ gật đầu, liền để chú Nghiêm Phục dẫn mọi người hướng đi về sau phòng. Tạ ơn phủ chủ suy nghĩ chu đáo, mời. Tiếp theo, khi mà tất cả mọi người đã rời đi, không lâu sau, liền có một trận tiếng cười to, sang sảng, bỗng nhiên từ bên ngoài phòng gian lên. Hoàng đệ, hoàng muội, xương bình phủ các ngươi, thật là não nhiệt. Những người đang chen lấn ngoài cửa kia, xem một chút liền làm chú huynh đệ của ta vào không được rồi. Hai bóng người màu vàng mang theo mấy vị tùy tùng, chậm rãi đi vào trong tầm mắt của mọi người. Chính là hai người thái tử cùng với tam hoàng tử vũ gian thông. Các phàm liếc nhìn thái tử một chút. Trong lòng âm thầm cười lạnh Tiểu tử này làm như là quen thuộc lắm vậy Hoàng đế vừa phong cho lạc gia Làm dương gia cùng công chúa Hắn liền tự cho mình Thân phận là huynh trưởng Quả thật không hề khách khí Bọn họ coi như là muốn cầm cây chổi Đem hắn đuổi ra Cũng không có thể không chút quấy tứ Bất quá cái điểm này Cùng một tên khác ngược lại là y hệt Đảo mắt nhìn về phía bàn tử Bên cạnh trác phàm Bất giác lắc đầu cười khổ Nhớ lại năm đó Mập mạp này không phải cũng là mạnh mẽ Bắt hắn kết bái thành anh em sao Nghĩ như thế Hai người này thật đúng là huynh đệ ruột thịt Thái tử điện hạ Gia lâm không từ xa tiếp đón Mong rằng thứ tội Lạc dân thường lôi kéo đệ đệ Lạc dân hải Hướng thái tử vũ dân bác Không mình hành lễ Mà trác phàm lại là cứ như vậy Thẳng tắp đứng phía sau Cứ như người không có liên quan mà đứng nhìn. Thái tử cũng không có trách móc, cũng làm như không thấy loại hành động vô lễ này. Dội vàng đem hai người đỡ dậy cười nói. đâu có, đâu có, hoàng đệ hoàng muội mọi người về sau đều là một nhà, đừng có khách ký nữa, kêu ta đại ca liền tốt rồi. Hai tỷ đệ của lạc dân thường không khỏi sửng sợ nhìn nhau. Phát hiện thái tử này thật sự khiêm cung lễ phép, bình dị gần gũi, Trong lòng không khỏi có một chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng mà Trác phàm như cũ, mắt lạnh nhìn hết thảy. Hắn là người đã sống hai thế, con hổ biết cười thế này, hắn cũng đã gặp nhiều rồi. Trác quản gia, hôm nay các hạ, thủ phòng thiên hạ đệ nhất đại quản gia, thống lĩnh hết thảy cả thiên vũ. Dưới một người trên dạng người, dạng thế vinh quang, quả thật rất đáng mừng, bản điện tới chúc mừng chậm, mong được tha thứ. Sau đó, Thái tử đến trước mặt của Trác Phàm trịnh trọng cúi đầu, khom lưng có khi phải đến 90 độ, quả nhiên hành đại lễ chỉ kém chút quỳ xuống luôn. Cho dù là nhóm người của Lạc Dân Thường nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy kinh ngạc đến ngay người. Đây đường đường là Thái tử Điện Hạ, trong thiên hạ người có thể thụ lễ lớn như vậy, ngoại trừ Hoàng Đế cũng chỉ có mấy vị trọng thần như là Tứ Trụ kia. Cho dù là gia chủ Ngự Hạ Thất Gia, cũng dạng dạng không có chịu nổi lễ nghi như vậy. Nhưng bây giờ, hắn thế mà hướng trác phàm làm đại lễ, lòng dạ chiêu hiền đại sĩ như thế, đúng là khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây, vừa kính trọng, vừa bội phục. Thế mà trác phàm lại là một bộ mặt không có gì, sắc mặt lạnh lùng như cũ, đạm mạc gật đầu nói. Đã biết, lần sau đến sớm một chút đi. Một miệng lão huyết xém chút nữa phun ra, Tất cả mọi người có mặt ở đây cùng nhau cười ngất. Cho dù là thái tử điện hạ, một mực khom lưng, không nhìn thấy sắc mặt, lúc này da mặt mạnh liệt co rút. Một khuôn mặt xinh đẹp, vì tức giận hơi hơi đỏ lên. Vũ văn thông nhịn không được, nhảy ra mắng. huỳnh đệ, ngươi như vậy không có đúng rồi, đã được đà còn lấn tới nữa. Đại ca ca của ta hảo ý đến cửa chúc mừng. Ngươi, lấy thái độ gì, còn lần sau đến sớm một chút. Làm như là chúng ta thật sự Thua thiệt ngư vậy Là chính hắn nói tới chúc mừng chậm Mong ta tứ lỗi Chẳng lẽ ta không có tha thứ cho hắn sao Đem hắn chửi mắng một trận mới được sao Trác phàm trận mắt một cái Xem như chuyện đương nhiên Lại một miệng lão quyết Xém phun ra Một thân thịt mỡ của bàn tử Vì tức giận mà toàn thân loạn chiến Cả giận nói ngươi nha muốn gây chuyện có phải không Một lời nói khách khí mà nghe không hiểu Ngươi còn coi là thật sao Ngươi có tin ta Tin cái gì Muốn đánh nhau có phải không Trác Phàm phi cười một tiếng Hướng bàn tử dựng thẳng ngón giữa khiêu khích nói Mí mắt của bàn tử nhảy loạn Giận sôi lên Liền muốn xông về phía trước Bất quá hắn cũng rõ ràng Hắn dạng dạng chơi không có lại Trác Phạm Cho nên một bên Làm ra tư thế muốn giọt tới trước Một bên dùng cái tên mập mạp đầy mỡ Như là vô tình Cố ý giữ chặt tài thái tử hồ lớn Đại ca, ngươi đừng có cản ta Hôm nay ta phải giáo huấn tiểu tử này Một trận cho thật tốt Cho ngươi suốt một ngụm ác khí Khóe miệng của thái tử giật một cái Trong lòng không còn gì để nói Khó trách Lão tam này cùng với rác phàm Kết bái thành anh em Hai cái tên này đều không phải là người Một tên thấy trang bức được Liền sẽ trang bức hung hăng càng quấy, gặp ai cũng trang, ngay cả nhìn thấy thái tử cũng trang luôn, suốt ngày cầm lỗ mũi mà nhìn người. Một tên khác cũng muốn trang bức, thế nhưng không có thực lực kia, nhưng vẫn như cũ muốn cứng rắn trang bức, còn muốn lôi kéo bản thái tử cùng một chỗ nữa. Hai người này đúng là trời sinh tuyệt phối, đều là cùng một loại mặt hàng, trở thành huynh đệ cũng là thiên ý. Bất quá Mặc dù trong lòng của hắn nghĩ vậy, nhưng mà cũng minh bạch. Trác Phàm thật sự có thực lực để mà trang bức, không thể đặt tội, chỉ có kết giao thôi. Sau đó cười lớn lên một tiếng, đánh tiếng giảng hòa. Trác quản gia, quả thật, tính tình trung lập, không có già mờm cải láo, bản điện mười phần tượng thức. Lão Tam, vừa mới rồi là bản điện thành tâm xin lỗi, trác quản gia nói đúng, người đừng có tính toán. Xem xét thể diện của đại ca, ta tha cho ngươi một lần nếu ngươi còn dám có lần sau á, bàn tử giẫy giẫy ống tay áo mười phần tiêu sái dung hai câu ngoan thoại nhưng trong lòng lại thở phào một hơi mẹ ta nha cuối cùng ứng phó xong rồi nếu thật sự cùng với tên quái vật này mà đánh 800 cân thịt mỡ này của ta thế là vài phút liền đã bị nấu thành bả dầu trác phàm từ chỗ cho ý kiến nhẹ hừ một tiếng không có để ý tới Sau đó mọi người liền cùng một chỗ đi đến đại sảnh, ngồi dây quanh một vòng Thái tử vỗ vỗ tay cho người đưa lên quà mừng. Chính là mấy chục kiện bát phẩm linh dược, còn có một số linh binh lục phẩm, thất phẩm, cùng một số loại khoáng vật. Những cái khoáng vật này thậm chí có loại dược qua, kim cương lưu sa mà trác phàm lúc trước, coi như trân bảo. Đặc biệt bên trong còn có một kiện lam hải mỹ ảnh dược chính là hai cánh của linh thú cấp 7, hải tâm mị điệp. Nghe nói của loài hải tâm mị điệp này cực kỳ thưa thớt, thường lui tới trong cái vùng biển mênh mông, như có như không, thiện dùng mỹ thuật, cổng người dược biển, cho dù là cao thủ cường giả thần chiếu. Cường độ nguyên thần đã tu luyện đến Chí thượng, gặp phải linh thú này cũng sẽ bị mê hoặc, cuối cùng bị hút mất nguyên thần mà chết. Mà hai cánh của linh thú này tự nhiên mang theo công hiệu mỹ thuật so với lâu dân dực của hắn lúc trước còn mạnh hơn không chỉ ở quy lực mà còn là phương thức công kích phàm tu luyện tới cao tầng thì càng là tu luyện nguyên thần cho phương thức công kích nhằm vào nguyên thần lại càng trọng yếu lam hải mỹ ảnh dực này có thể nói là ác mộng của thần chiếu cảnh thậm chí là của cao thủ trên cảnh giới này nhìn chăm chăm vào đồ vật thái tử mang đến Mắt của Trác Phàm bất giác phát sáng Âm thầm, tán thưởng Hoàng thất thiên vũ quả nhiên Mới là đại tài chủ nhân chân chính trong thiên vũ Một thái tử thôi Còn chưa phải là hoàng đế Thế mà có thể xuất ra lễ vật nặng như vậy quả thật không thể kinh thường Mà thái tử Nhìn thấy ánh mắt của Trác Phàm lúc này Rất hài lòng gật đầu cười nói Trác quản gia, bản điện biết rõ người Từng có một đôi lôi dân dực. nhưng trong trận chiến tại Bách Gia tranh minh đã bất hạnh tổn hại. Nay đặc biệt đưa lên một kiện lễ mọn, nếu không chê xin vui lòng nhận cho. Thái tử hôm nay đưa cho trác mổ phần đại lễ này, không biết có chuyện gì muốn phân phó, xin cứ nói. Nhẹ nhàng cười một tiếng, trác phàm cũng không tin chuyện có bánh từ trên trời rớt xuống, thản nhiên nói. Chậm rãi lắc đầu, khóe miệng của thái tử nhếch lên một con đường công thần bí. Trác Quảng Gia chính là đương đại Anh Kiệt, Lạc Gia lại là rường cột của đế quốc. Ngày sau, bản điện chỉ muốn cùng với các vị, nắm tay nhau, cùng nhau an bang định quốc, thật sự không có cầu gì hơn. Không phải muốn để cho lão tử cùng Lạc Gia phụ tá ngư sao, còn nói mịt mờ như vậy, thật tốn sức. Trác Phàm trong lòng cười lạnh, âm thầm suy nghĩ. Bàn tử lại sớm không có kiên nhẫn, thúc giục nói. Đại ca có ý tốt, người thu thì cứ thu Từ đâu mà tới nhiều cân nhắc như vậy Không phải chỉ là để ngươi xuất lực cho thiên vũ sao Lại có gì to tát chứ Lạc gia, thân là một phần của thiên vũ Cái này còn cần phải nói sao Thật sâu liếc nhìn bàn tử một chút Trác phàm khẽ hiếp mắt Cười tà một tiếng, gật gật đầu Xem như đáp ứng vốn hắn là còn tưởng tượng rằng cái tên mập này Cùng thái tử đến đây Chính là cùng một đám Nhưng mà theo lời của bàn tử nói lại căn bản không phải là một chuyện. Thái tử có ý muốn cùng với Lạc Gia nắm tay nhau để cho Lạc Gia trợ giúp cho hắn. Còn An Bang Định Quốc chỉ là thứ yếu. Nhưng qua lời của cái tên bàn tử thích giả dờ ngây ngốc này hoàn toàn thay đổi. Thành Lạc Gia là vì thiên vũ mà hiệu lực tiếp nhận những cái thứ lễ vật này. Cứ như vậy bàn tử nhìn qua như là đang giúp thái tử thuyết phục. Nhưng mà thực tế giúp cho Lạc Gia thoát thân, không hề bị điều kiện của Thái tử trói buộc. Dù sao, cũng là hiệu lực cho Thiên Vũ, không phải là hiệu lực cho một mình Thái tử. Trên lệch giữa hai chuyện này chính là một trời một vực rồi. Lễ vật của Thái tử lần này cứ thế mà xem như biếu không. Nguyên lai mập mập này mới là cao thủ quyền mưu chân chính. Chỉ là không biết vị Thái tử bên cạnh có nghe ra mùi vị thực lực bên trong hay không.